Phương đại ca, Phương đại ca ơi, Phương Tử Vũ lúc này mở mắt ra, khẽ thở dài và nói: Ta đang luyện công. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Lăng Nguyệt. Phương đại ca, à? nhưng mà huynh đã vài ngày rồi không ăn gì rồi. Phương Tử Vũ lắc đầu, nói: Đi vào đi. Lăng Nguyệt bèn vén màn cửa lên, bưng chén cháo đi vào. Nơi này điều kiện sống sơ sài, mọi người ở đây đều giống Phương Tử Vũ. Dùng tấm vải làm rèm cửa Trong phòng cũng vô cùng đơn giản Chỉ có một cái giường gỗ nhỏ Đã rách nát đến không chịu nổi Phương tử vũ lúc này đang ngồi Xếp bằng ở trên giường Năng Nguyệt đềm đem chén cháo đặt xuống Cái giường của phương tử vũ đang ngồi Đứng ở một bên chờ đợi Phương tử vũ nhắm mắt hỏi Còn chuyện gì nữa không Năng Nguyệt bệt lắc đầu Phương tử vũ thấy vậy trầm giọng nói Không có việc gì nữa thì đi ra đi Đừng cản trở ta đang luyện công. Lăng Nguyệt muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu đi ra. Lúc này một bóng người cao lớn vén màn cửa đi vào, Lăng Nguyệt thiếu chút nữa đã đâm vào người hắn. Ngẩng đầu lên thì thấy đó chính là Từ Ngạo Thiên. Lăng Nguyệt khẽ nói, "Từ đại ca." Từ Ngạo Thiên gật đầu, mỉm cười mà nói, "Lại mang đồ ăn đến cho Tử Vũ sao?" Lăng Nguyệt khẽ gật đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía của phương tử vũ Vẫn đang nhắm mắt chứng thần Từ ngạo thiên bèn vỗ bả vai của Lăng Nguyệt Cười mà nói Không có gì Tính cách nó là vậy muội đừng để ý nhiều làm gì Lăng Nguyệt bèn nhỏ giọng mà nói Nguyệt Nhi không dám Từ ngạo thiên bèn mỉm cười Này tiểu nguyệt Huynh có việc muốn thương lượng với cả tử vũ muội có thể lánh đi một lát được không Lăng Nguyệt bèn gật đầu Khẽ nói Vậy Nguyệt Nhi xin đi trước Nhìn cho Lăng Nguyệt đi xa rồi Từ ngạo thiên buông rèm xuống Ngồi xuống bên cạnh tử vũ than thờ Đó là một cô gái tốt đó Phương tử vũ bèn mở mắt mà nói Nếu tốt thì vậy huynh cưới nàng ta đi Từ ngạo thiên đẩy phương tử vũ một cái Cười mà mắng. Tiểu tử ngươi đừng lấy ta ra làm trò đùa Mọi người đều nhìn ra được Nàng ta chỉ quan tâm đến mỗi mình ngươi bà thôi Phương Tử Vũ bèn lộ mặt bất đắc dĩ mà nói Đệ không cần quan tâm Từ ngạo thiên thở dài Đệ vẫn không buông bỏ được sao Phương Tử Vũ khẽ cười Thay đổi chủ đề rồi hỏi Sao vậy? Lương Thảo thế nào rồi? Phóng ngồi lửa đem nó thiêu rụi cả rồi Nghe vậy thì Phương Tử Vũ giả bộ kinh ngạc mà nói Huynh đang không phải rất thiếu lương sao Từ ngạo thiên bèn cười khổ Tiểu tử, ngươi đừng lừa gạt ta nữa. Ngươi đã sớm đoán ra được Lương Thảo là giả rồi đúng không? Phương Tử Vũ khẽ cười mà nói. Sau khi Huynh xuất phát thì mới nghĩ ra. Từ Ngạo Thiên cười. Huynh sau khi xuất phát thì cũng mới nghĩ đến đó. Ai, cái đội vận lương bình thường đều lén la lén lút, sẽ không giống như là bọn chúng, dám to can lớn mật, đem Lương Thảo chất đống ở xung quanh chúng ta. Rõ ràng là bọn chúng Muốn chúng ta đến cướp Không phải là vậy sao Phương tử Vũ liền nhếch môi cười nói May mắn là huynh chỉ thiêu dội Chứ không có cướp Nếu không thì bọn chúng sẽ biết là chúng ta hiện tại Đang thiếu lương trầm trọng đó Từ ngạo thiên bèn lắc đầu cười khổ Huynh biết là bọn chúng đang thăm dò Sau đó thì lựa chọn chắc hẳn Phải là chiến đấu lâu dài à, Nhưng mà bất luận là đánh hay không đánh thì lâu dài chúng ta kiên trì không có được đâu Cái thời tiết hiện nay Vật săn bắn đều rất là khó tìm Và thực vật còn dư lại Cũng chỉ có thể ăn sáu bảy ngày nữa thôi Phương tử vũ vỗ, vỗ bà vai Từ ngạo thiên trời nói Huỳnh hãy giao thiết huyết kỵ của huynh cho đệ đi Từ ngạo thiên sừng sốt Sao? Đệ muốn dựa vào thiết huyết kỵ mà cướp đương ư <cười> Phương tử vũ bèn cật đầu Từ ngạo thiên nhíu mày nói Nhưng mà không chỉ dựa vào hơn 100 người là được Không sao Hơn 100 người là đủ rồi Phương tử vũ ngắt lời mà nói Nhân số ít như vậy thì sẽ không dễ bị phát hiện Hơn nữa thiết huyết kỵ đều là Tinh duệ do huynh tự tay huấn luyện mà ra Tin tưởng rằng bọn họ đều đã có phần năng lực này rồi Từ ngạo thiên vò vò đầu Rốt cuộc thì bất đắc dĩ mà nói Thôi được rồi Nhưng mà đệ phải hết sức cẩn thận một chút Phương tử vũ bền gật đầu mà nói Chỉ cần huynh có thể giữ chân được đại quân chủ lực của bọn chúng Phần đệ, đệ sẽ làm được Từ ngạo thiên vỗ mạnh lên bà vai của tử vũ cười nói Đệ yên tâm đi Huynh đang chuẩn bị phục kích bọn chúng giữa đường đây Phương tử vũ khẽ gật đầu rồi nói Huynh hãy tự mình cẩn thận Từ ngạo thiên giết mạnh bà vai phương tử vũ trầm giọng mà nói Đệ cũng phải trong một mảnh rừng cách con sông không có xa, một đám người đang lặng lẽ hiện ra. nhị đương gia, bọn chúng thật là sẽ đem đương thảo vận chuyển qua nơi này sao? phương tử vũ đối với cả cái danh xưng nhị đương gia này thì hình như không quá quen thuộc. đợi sau khi mà hiểu ra thành viên thiết huyết kỵ là đang gọi nó, chỉ nó mới nói. chỗ nguy hiểm nhất thì cũng là chỗ an toàn nhất. tên thành viên này là một kẻ lỗ mãng nghe xong gãi đầu một cái rồi nói, tôi không có hiểu. Một tên thành viên khác gõ đầu hắn một cái, khẽ chửi, cái thằng đần. Ý của nhị đương gia là nói bọn chúng khẳng định là cũng sẽ giống nghĩ như ngươi. Chúng ta đến đánh một lần sẽ không tới đánh một lần nữa. Cho nên nơi này là chỗ an toàn đất, hiểu chưa? Tên thành viên lúc trước nhíu mày mà nói, ở uh, chưa hiểu lắm đâu. Tên thành viên phía sau lại tức giận không thể nói lại nữa. Lúc này Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói Đến rồi kìa Ngay vậy tất cả thành viên của chết Huyết Kỵ Đều vui sướng nhìn chằm chằm về phía mặt sông Bọn họ đều biết rằng trong khai núi hiện tại vô cùng thiếu lương thực Nếu tiếp tục không tìm được lương thảo trở về Như vậy thì trận chiến này cũng không cần phải đánh nữa Qua một hồi lâu Ở trên mặt sông quả nhiên xuất hiện mấy mấy chiếc thuyền lớn Quan sát những chiếc thuyền này thì thấy rằng Thân thuyền đều ăn sâu vào trong nước, rõ ràng là đang trở đầy hàng hóa. Rất nhanh thì mười mấy chiếc thuyền lớn bỏ neo xuống bến. Binh sĩ ở trên bờ và binh sĩ ở trên thuyền công việc bận bịu tấp nập cả lên. Đem từng bao từng bao hoặc là từng xe lương thảo vận chuyển xuống thuyền, sau đó xếp đóng lại. Đợi sau khi mà lương thảo toàn bộ vận chuyển xong xuôi xuống, thì binh sĩ bắt đầu khẩn trương phòng vệ. Và lúc này tên thành viên lỗ máng nọ khẽ hô lên Nhị đương ra Chúng ta động thủ thôi chứ Phương tử vũ bèn lắc đầu thở dài Đi thôi Đi Dường như tất cả thành viên của thiết Huyết Kỵ đều sừng sốt Phương tử vũ bèn nhìn về phía của doanh trại một lượt Bình thản mà nói Lương thảo đó cũng là già Tên thành viên lỗ máng không hiểu mà hỏi Nhị đương ra Ngài làm sao mà biết được Tên thành viên lỗ mãn không hiểu hỏi Phương tử vũ không trả lời hắn lẩm bẩm tự nói Men theo xong kiểm tra Lương Thảo thật sự khẳng định Là đã được chuyển đến từ sớm Đã được lên lén dấu ở nơi nào đó trước rồi Nói xong cũng không để đến đám người nữa Một mình thong xong rời đi Đám thiết thiết kỵ thành viên đưa mắt nhìn nhau Mỗi người đều mang theo vô số nghi vấn Theo sau Phương tử vũ mà rời đi nốt Phương Tử Vũ đứng ở một góc kín đáo ở bên ngoài sân cốc. Thành viên tủ hạ thì đang báo cáo lại tin tức về sân cốc này. Bẩm nhị dương ra. Ờ, cái sân cốc này gọi là tử cốc. Ở bên trong có một khu đất trống. Mà đường ra thì chỉ có một cái mà thôi. Tên thành viên báo cáo là một thợ săn ở vùng này. Đối với cả địa hình ở đây thì vô cùng quen thuộc. Phương Tử Vũ vận dụng tầm mắt nhìn lên. Ở phía trên khe núi có một vài tiên binh sĩ đang tuần tra. Phương Tử Vũ bèn cười lạnh mà nói: "Kẻ nghĩ ra kế hoạch này thật là lợi hại nhỉ, thiếu chút nữa là đã mắc mưu hắn rồi. Hãy chuyển lại xuống dưới, trời tối thì ra tay. Người ở bên trong đó thì một tên cũng không được bỏ sót." Đám người sốt ruột chờ đợi rốt cuộc sắc trời đã dần dần chuyển sang tối. "Mày đêm nay thì không chăng, thời tiết tốt cho việc giết người phóng hỏa." Phương Tử Vũ liền men theo mấy ổ đất đá lên lén đi lên. Vách đá mặc dù dốc nhưng đối với Phương Tử Vũ mà nói giống như là đang dẫm trên đất bằng. Sau khi mau chóng giải quyết bốn tên binh sĩ tuần tra, Phương Tử Vũ quan sát tình hình ở bên trong cốc một lượt. Ở trên mặt đất thì có ba doanh trại xếp thành hình tam giác. Ở phía sau chủ doanh không xa thì có rất nhiều xe chở hàng đã được xếp chặt cứng. Trên mỗi một chiếc xe đều là một tấm vải dầu không được thấm nước che phù, nhìn không ra bên trong có cái gì. Phương tử vũ khẽ cười, theo đường cũ mà leo xuống sườn núi, sau đó gọi đám thành viên rồi chậm chậm lẻn vào trong sân cốc. Ờ, nhị đương ra. Phương tử vũ bèn ngắt lời khẽ nói, một tên cũng không để lại. Giọng nói mặc dù nhẹ nhưng mà từ từ lộ ra ý tứ vô cùng kiên định Thành viên thiết huyết kỵ đồng loạt gật đầu Sau đó do phương tử vũ dẫn đầu Mọi người dón rén bước chân chậm rãi tiến gần doanh trại tử quân Có nghĩa là tử viên lãng Đội quân bảo vệ lương thảo ước trường khoảng 500 người Cộng thêm xe ngựa, cả quân doanh thoạt nhìn thật là khổng lồ Cũng bởi vì lúc này thì trời khá là tối hơn nữa lại là một đêm gió lạnh bao phủ, cho nên tất cả binh sĩ phụ trách canh gác, tuần tra đều gục đầu xuống, thân thể thì co co rúm rúm, không một chút tinh thần phòng vệ. đối với cả bọn họ mà nói bây giờ có thể nghỉ ngơi một lát đã là một chuyện hạnh phúc lắm rồi. Trần Đạt lúc này đang gác ở cửa cốc, gió lạnh từng chập đập vào mặt, chui qua khe hở của áo giáp vào bên trong người quán, khiến choán cả người co rúm, chửi đỏ một câu ékip thời tiết bực mình thật rồi. Sau đó hắn rút ra cái hổ lôi nhỏ ở bên hông, rót mạnh vào miệng uống một ngụm. vị cay của thứ rượu trắng chất lượng tồi khiến chón ho khan vài tiếng. chỉ là trong dạ dày dâng lên một cỗ ấm áp vẫn có thể để chón khà một hơi hạnh phúc. một tên binh sĩ khác ngồi bên cạnh hắn hăng hắc mà cười. Này trần đại quân danh cầm uống rượu đó còn mạnh để bực mình chết nữa, cút còn mạnh để cút đi. Trần Đạt phun ra một bãi nước bọt lên mặt đất trời rùa. Mạnh kiếp cái loại thời tiết chết điện này mà không để cho người ta uống rượu giữ ấm, lão tử mặc kệ. Hừ, <cười> mặc kệ ư? Tiên binh sĩ bên cạnh cười mà nói. Người nói mặc kệ là mặc kệ được sao? Phạm quân pháp là phải chém đầu động. Trần Đạt liền đem bầu rượu đẩy qua bà mắng. Mẹ kiếp bực minh chật toàn nói ra những cái lời phế thải không ạ Không phải là cũng muốn uống sao Cho người đó Tiên binh sĩ nhếch môi cười Nhận lấy bầu rượu mà Trần Đạt đưa qua Cũng không hề khách khí mà há to miệng Uống vào từng ngộm từng ngộm lớn Này này này này Tiếc một tí đi Bực minh thật. Lão thử sẽ có một chút đó thôi Đừng có một uống cạn sạch của lão tử đó Bực ca mình Trần Đạt đau lòng mà nói đợi đến cả nửa ngày mà chẳng thấy tên binh sĩ kia lắp đáp lại một tiếng, vẫn cứ bảo trì tư thế ngửa cổ uống rượu như cũ. Trần Đạt liền đau lòng quá rằng lại bỏ rượu từ trong tay tên binh sĩ lắc lắc thấy bên trong bột giọt cũng chẳng còn. Trần Đạt tức giận muốn mở miệng chửi to, thì đột nhiên tên binh sĩ đó đổ nhào về phía sau. Trần Đạt dùng mình hoảng sợ, đột nhiên cổ họng lạnh lẽo, tiếp đó hắn liền cảm thấy một dòng chất lỏng nóng ấm từ cổ họng phun ra. Trần Đạt cảm thấy đầu mình càng lúc càng mê man Trước khi mất đi tri giác Hắn dường như là nghe được một giọng nói lạnh lẽo Khiến cho người ta phải rết run Giết, không tha một ai Sau tiếng hiệu lệnh thì thành viên Thiết huyết kỵ đồng loạt xong lên Vô thành vô tức Dùng mỗi dao sắc bén mà mở ra một cái doanh trại Đám binh sĩ đang chầm sâu vào trong giấc hồ Không ngờ mình sẽ mất mạng ở trong mơ Một tên binh sĩ hắt hơi một cái Vớt vuốt cái mũi mặc lại quần áo Đi ra khỏi chân ấm Tên binh sĩ ngủ bên cạnh nói Nửa đêm nửa hôm canh ba Không ngủ được đi bắt quỷ hay sao đây Ta đi tiểu mà Tên binh sĩ Cô nén tức giận Sau đó vén cái màn danh trọng đi ra ngoài Đột nhiên chỉ một khuôn mặt xa lạ Xuất hiện ở bên cạnh của hắn Hai người chỉ cách nhau khoảng một cánh tay bà thôi Sửng sốt trong nháy mắt trên binh sĩ hô to Cướp Sau đó hắn cảm thấy toàn bộ thế giới Đang xoay tròn Ánh mắt cuối cùng hắn nhìn thấy là một Thân thể không có đầu Miệng vết thương trên cổ máu tươi phun ra như suối Mặc dù tiên binh sĩ đó Nói không hết một câu Nhưng với một chữ này thôi Cũng đủ để khiến cho toàn doanh trại Náo động cả lên Rất nhiều binh sĩ tính cảnh giác cao Lần lượt rời khỏi giường đi ra kiểm tra Nhìn thấy rất nhiều hắc y nhân toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, không khỏi hô lớn. Ừ, có, có, có, có người cướp trai! cô người cướp trai! Vậy là cả doanh trại lập tức nhốn nháo. Phương tử vũ tay nắm trường đao, ánh mắt lấp lánh, lạnh lùng nói. Diện! Một chàng sát hại không chút lưu tình được triển khai. Một bên là chuẩn bị đầy đủ, một bên thì ngay cả quần áo cũng chẳng kịp mặc, vội vàng ứng chiến. Tuy nhiên nhân số nhiều hơn gấp 5 lần, nhưng mà vẫn không thể so được với cả quân tinh duệ ở bên phe của phương tử vũ. Đám binh sĩ từ quân lần lật đổ xuống. Có nhiều tên ngay cả vũ khí còn chưa kìm cập lên, thì đầu đã rơi xuống đất. Một lúc sau thì binh sĩ ở đằng sau, rốt cuộc cũng mặc xong áo giáp, lấy vũ khí xong lên phản kích, giúp cho đám binh sĩ ở phía trước có một chút thời gian hồi sức. Vậy vần Phương Tử Vũ thì như là một con sói, như là một con hồ, xông vào bầy dê vậy. Phạm là những nơi hắn đi qua, chỉ huyết nhục, bay ra tán loạn. Phương Tử Vũ vung đao quét ngang qua một vòng. Phạm là những nơi trường đao nó quét qua thì không thứ gì là không bị đánh văng đi. Đột nhiên thì một thanh trường kiếm vô thanh vô thức đâm về phía nó. Phương Tử Vũ hừ lạnh một tiếng, vung trường đao chém xuống. Sau lần va chạm tóe lửa. Cánh tay phải cầm đao của phương tử vũ khẽ bật về phía sau, mà kẻ đánh lén thì phải trượt về phía sau ba bước dài. Sắc mặt hắn ta lập tức trắng bạch, nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Người này thì thân mặc quân quan trang phục, chỉ vào phương tử vũ mở miệng định nói, nhưng lại phun ra một ngụm máu nữa. Tên quan đó vội vàng hoành kiếm lên đỡ, nhưng sau khi va chạm với trường kiếm, thì trường kiếm lập tức gãy làm hai đoạn. Phương Tử Vũ bèn nhếch mép cười lạnh, bước nhanh về phía trước, một đao chém xuống tiên quan nọ. Tiên quan kia vội vàng hoành đà kiếm lên đỡ, nhưng sau khi va chạm trường kiếm lập tức gãy làm hai đoạn. Thế đao của Phương Tử Vũ không có thay đổi, chém thẳng xuống, bụp một tiếng. Đầu lâu của tiên quan nọ bị nổ thành hai nửa. Binh sĩ đang vây quanh Phương Tử Vũ vô cùng hoảng sợ, một tên binh sĩ đột nhiên hét lớn: "Ôi, tướng quân chết rồi, ôi, tướng quân chết rồi!" Quân doanh lập tức hỗn loạn thành một đoàn. Tướng quân đã chết. Binh sĩ mất hết chiến ý, lần lượt cướp đường bỏ chạy. Tiếc rằng là phương tử vũ đã hạ sát lệnh, không để tha một tên nào cả. Thiết huyết kỵ không bỏ sót một người. So với đám binh lính đã mất hết sĩ khí, thì bọn họ càng thêm dũng mãnh vô địch. Một trận chiếm này đã không còn gì phải lưu luyến nữa. Thiết huyết kỵ chấn thủ ở cửa ra duy nhất. Từ quân chỉ có thể chạy loạn ở trong cốc. Kết quả cuối cùng là chính là bị giết hại Trải qua vài canh giờ đồi sắt, Khắp cả doanh trại Chỉ còn lại thi thể nằm ngổn ngang ở trên mặt đất Trận chiến này thì bên phe thiết huyết kỵ chết 6 người Thương nặng nhất là một người Thương nhẹ là 15 người Mà Phương Tử Vũ Một mình đòn đánh chủ lực tử quân Trên người cũng có vài vết thương May mắn đều chỉ là vết thương ngoài ra Còn đội quân bảo vệ lương thảo thì toàn bộ bị tiêu diệt Không một ai sống sót Một thành viên thiết huyết thị Lao đi vết máu đen ở trên mặt khẽ hỏi ở nhị đương ra, chúng ta Phương tử vũ bèn xoay người một mình rời đi Trên môi thì hờ hững mà nói Hãy đem toàn bộ xe lương chuyển đi Chuyển không được thì đốt hết Hơn nữa hãy kiểm tra xem dưới đất Còn có tiền nào sống sót hay không Nếu còn sống Thì bồi thêm một đao nữa đi Vài tên thiết huyết kỷ đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Đây mới chính là Phương Tử Vũ. Hắn làm việc từ trước đến nay thì đều rất là rứt khoát sạch sẽ, không hề lưu lại cho địch nhân bất cứ một hy vọng nào. Kết quả cuối cùng là 121 tên thiết huyết kỷ. À, chết 6 người, trọng thương 11 người. Đã đồ sát được hơn 500 tử quân. Mà sau khi tin tức về trận chiến này được chuyển ra ngoài, thì một lần nữa sẽ khiến cho các thế lực khác sục sôi. Mặc dù là phương tử vũ ngay từ đầu đã áp dụng thủ đoạn đánh lén, ám sát không ít người, nhưng nhân số còn lại thì vẫn gấp đôi bọn họ vài lần. Sau khi tử quân tỉnh táo trở lại liều mạng chiến đấu, thiết thiết kỵ dưới sự dẫn dắt của phương tử vũ vẫn chỉ phải trả một cái giá cực kỳ nhỏ để đổi lại là một chiến quả cực lớn. Các thế lực lớn khác thì đều phỏng đoán, hơn một trăm người của tử ngạo thiên có thể đổi sát năm trăm quân, vậy thì còn hơn hai hàn người của hắn có thể tiêu diệt được bao nhiêu quân đây. Các thế lực khác đều không biết rằng là hơn 100 người này đều đạt tinh luyện trong tinh luyện, được chính từ ngạo thiên lựa chọn kỹ càng. Hơn nữa sau khi được nó đích thân huấn luyện, thực lực đã vượt xa đám binh sĩ bình thường. Mặc dù chỉ có hơn 100 người thôi, nhưng mỗi một tên trong thiết huyết kỳ đều là những kẻ có thể lấy một chống 10. Bởi vì bọn họ không sợ chết. Trong các hạng lực tuyển chọn của từ ngạo thiên một mục yêu cầu binh sĩ đối diện với tử vong. Chỉ có chiến thắng nỗi ám ảnh cái chết thì mới có thể trở thành cường giả chân chính, dũng mãnh, vô địch chân chính. Mãi kiếp, khốn kiếp thật. Trương Động phõ mạnh lên mặt bàn, hét lớn. Không phải ngươi đã nói ở đó rất an toàn rồi sao? An toàn? An toàn vì sao lại còn bị cướp đi như vậy Tiên lĩnh truyền tin quỷ xuống trước mặt của Trương Động Du lên bật bật Nho sinh ở bên cạnh vỗ lên bả vai của tiên lĩnh truyền tin Ý bảo hắn ta đuôi ra trước Sau khi mà tiên lĩnh truyền tin rời đi rồi Nho sinh khẽ cười mà nói Đấy là phân tử vũ quá thông minh đó thôi à, Khốn chứng chẳng Trương Động cắn răng một cái rồi nói một cái tên từ ngạo thiên thôi, đã đủ để khiến cho chúng ta sức cùng lực kiệt rồi. Bây giờ lại thêm một tên phương tử vũ quấy rối ở hậu phương nữa. Như vậy trận chiến này đánh thế nào nữa đây? Nho Sinh lắc đầu mình cười. Hai người này quả thật là nhân tài hiếm có. Thua ở trong tay bọn họ, ta tâm phục khẩu phục. Người nói thối lắm. Trương Động gầm lên. Chưa đánh đã nhận thua như vậy Có tin lão tử lấy quân pháp từ trí người không?" Nho Sinh bèn thở dài mà nói, "Mặc dù là chưa chính diện giao chiến với cả Từ Ngạo Thiên, nhưng mà từ phương pháp du kích à quấy nhiễu chúng ta của hắn thì có thể nhìn ra được năng lực của người này. Mấy ngày nay thì con ta tổn thất vài trăm người, mà đám người Từ Ngạo Thiên ngay cả một cái bóng cũng chẳng nhìn thấy. Mỗi một lần đều nấp ở phía xa bắn hỏa tiễn, Gây ra vài điểm náo loạn Muốn làm cho chúng ta mệt mỏi Nho sinh dừng lại Nhấp một ngụm trà Sau đó tiếp tục nói Về phương diện lương thảo Ta đã dụng hết tâm cơ bày nghi bố trận Chỉ là ta nghĩ mãi mà vẫn không ra phương vụ vũ Bằng cách nào mà biết được lương thảo Chuyển từ thuyền lên là già Hơn nữa hắn làm như thế nào Mà tìm được nơi cất giấu lương thảo thật sự Giải thích duy nhất đó là Hắn là một kẻ cực kỳ thông minh Một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, vừa nhìn đã khám phá ra tiền cờ. Nho sinh bền cười nói. Sự thật như thế nào thì chúng ta vẫn còn chưa biết. Từ ngạo thiên sau so ra thì còn dễ đối phó hơn. Từ việc hắn có thể thu nhận toàn bộ dân chúng đến nương nhờ, thì suy ra hắn quá nhân tử. Đây cũng chính là nhược điểm của hắn. Còn về phần phương tử vũ thì, nho sinh hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Trương Động liền thúc giục mà nói, Tên phương tử vũ đó thì thế nào? Nho sinh bèn thở dài. Ta thật sự là không muốn cùng hắn trở thành địch nhân đâu. Trương Động cười lạnh. Lãnh diện quân sư lãnh vô tâm, Mà cũng phải sợ kẻ khác dây sao? Tên nho sinh gọi là lãnh vô tâm đó thì không thèm để ý. Liền lắc đầu mà nói. Từ chuyện lương thảo có thể thấy được rằng tên phương tử vũ... Làm người thủ đoạn quá mức ác độc, ngay cả một tên bị thương cũng không bỏ qua. Phong cách hành sự, chảm thảo trừ căn. Hắn thật sự là khiến cho ta không rét mà run đó. Trương Động bèn cười khẩy. Bản thân ngươi còn không phải dạng người này hay sao? Lãnh vô tâm cười khổ. Ta và hắn khác nhau chứ. Ta làm việc mặc dù cũng là đủ độc ác đó. Nhưng chỉ cần đối phương đầu hàng, ta sẽ cho hắn một con đường sống. Nhưng mà phương tử vũ thì mặc kệ đối phương hàng hay là không hàng, giết hết không tha. Ba chữ cuối cùng giết hết không tha, được lãnh vô tâm đặc biệt nhấn mạnh, từng chữ từng chữ mà nói. Trương Động bền hừ lạnh một tiếng nói, <cười> đây là hắn đang bức ngươi cùng hắn liều mạng thôi. Lãnh vô tâm bền gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, cách làm quán mặc dù là đánh bất nhân tâm, nhưng mà cũng khiến cho địch nhân đối rán, lòng sinh ra sợ hãi. Ngươi thử nghĩ mà xem, khi ngươi đối diện với cả một tiên điên, đối thủ không còn nhân tính thì trong lòng ngươi đã khiếp sợ rồi, ngươi vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu được sao? Trương Động suy nghĩ một lát dùng mình một cái, khẽ mắng, đúng là một tiên điên. Lãnh vô tâm khẽ cười nhưng mà không nói. Trương Động lại nói, lãnh diện quân sư gặp lãnh huyết ma vương, trận chiến này thật khiến người ta phải trông đợi đó. Lãnh vô tâm lắc đồ cười khổ Và lúc này trong khe núi Từ ngạo thiên đi vào trong phòng của phương tử vũ Vỗ mạnh lên bả vai của phương tử vũ cười to Nói Cái tiểu tử nhà ngươi Giỏi thật đó Phương tử vũ khẽ cười nhưng không đáp lại Từ ngạo thiên nhảy lên giường Ngồi xuống ở bên cạnh phương tử vũ hỏi Này Đệ làm sao mà biết được lương thảo đó là giả chứ Phương Tử Vũ nhỏ giọng mà nói, bằng trực giác thôi. Từ ngạo thiên hét lên, cái gì? Trực giác ư? Phương Tử Vũ mỉm cười. Đệ đã tích cốc, cho nên đối với cả thực vật sẽ có cảm ứng. Từ ngạo thiên ngạc nhiên, thần kỳ vậy sao? Phương Tử Vũ lắc đầu khẽ cười. Cứ đợi huynh đạt đến cảnh giới đó thì sẽ biết thôi. Cái loại cảm giác này nói ra không được. Chỉ là trực giác nói cho đệ biết đó không phải là lương thảo mà thôi. Ngạo Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm than thở. Có cái loại năng lực này cũng tốt nhỉ. May mắn người đi cướp lương là đệ. Đổi lại là huynh thì sớm đã chung kế bọn chúng rồi. À này Tử Vũ, đệ làm sao mà đoán ra được bọn chúng đem lương thảo chân chính cất giấu ở trong tử cốc như vậy? Phương Tử Vũ nhỏ giọng giải thích. Nhân số trông coi lương thảo giả có hơn khoảng 2.000 người. Quân chủ lực cùng với cả bọn huynh thì quyết chiến tuyệt đối không thể phái nhiều người đến bảo vệ lương thảo, cho nên đệ nghĩ nhân số vận chuyển lương thảo tuyệt đối không quá đông. Từ ngạo thiên vỗ đầu kêu lên, nhân số không nhiều như vậy thì không thể vận chuyển theo đường bộ, bởi vì đường này thì đã tặc hoành hành, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổn thất của bọn chúng sẽ rất là lớn. vậy cho nên thì bọn chúng sẽ đem lương thảo vận chuyển theo đường thủy, mà con đường an toàn nhất, nơi cất giấu lương thảo bốn cách lộ tuyến hành quân không có xa. Phương tử Vũ mèn gật đầu, đúng là như vậy. Thêm vào đó thì trực giác của đệ với cả thực vật, cho nên có thể khẳng định là chắc chắn lương thảo được cất giấu ở trong tử cốc. Tưởng Ngạo Thiên thỏa mãn gật đầu nói, may mắn đã đệ. Chứ nếu đổi lại là huynh thì quả thật là đã bị bọn chúng lừa cho một cú ngoạn ngục rồi. Chỉ là cái kẻ bày ra miêu kế này thì quả thật lợi hại nhỉ Nếu như không xuất hiện một tên khác người như đệ Thì Huynh nghĩ rằng chúng ta toàn quân đã bị tiêu diệt rồi Phương Tử Vũ trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, lạnh giọng mà nói Người này không thể lưu lại được Từ Ngạo Thiên nghe xong vội vàng ôm lấy bả vai Phương Tử Vũ nói Nhưng mà Huynh muốn thu hắn làm quân sư Phương Tử Vũ nghiêng nghiêng đầu Về mặt kỳ quá nhìn từ Ngạo Thiên Từ ngạo thiên bèn cười khổ Người này thiếu chút nữa đã khiến cho huynh đệ chúng ta hai lần lật chuyển trong cống ngầm Đích xác hắn là một nhân tài đó Mà chúng ta lúc này vừa lúc là thiếu khuyết đa loại quân sư như vậy Cho nên là huynh muốn bắt sống hắn Mời hắn làm quân sư cho chúng ta Để thấy như thế nào Phương tử vũ bèn lắc đầu mạnh Nhỏ giọng nói Hắn sẽ không đồng ý đâu Từ ngạo thiên cười Làm việc là do người cả thôi Điều đó chưa chắc đâu Chúng ta muốn bắt sống hắn Để không được giết hắn đâu đấy Phương tử vũ bèn bĩu môi Nhỏ giọng nói Huynh thật là phiền toái. Từ ngạo thiên nhắc miệng cười Nó hiểu rất rõ cách làm người của phương tử vũ Mặc dù trong sơn trại phương tử vũ được coi là Lãnh huyết ma vương Lãnh huyết đồ tề Không cần nhân tình Không cần nổi danh Nhưng chỉ cần là yêu cầu từa của từ ngạo thiên Thì Phương Tử Vũ tuyệt đối sẽ đáp ứng Vỗ bà vai Phương Tử Vũ Từ Ngạo Thiên nhảy xuống giường nói Thôi được rồi huynh giờ ra ngoài an bài nhân thủ một chút Giao hai người chúng ta dẫn binh Theo hai đường sông ra chặn đánh bọn chúng Còn Lý Phong thì Ở lại bảo vệ trong cốc Đệ trước hết là cứ nghỉ ngơi đi Chuẩn bị xong huynh sẽ đến gọi đệ Phương Tử Vũ thì không trả lời Từ Ngạo Thiên cũng chẳng thèm để ý vén rèm cửa đi ra Từ ngạo thiên bỗng nhiên nói À, Nguyệt đeo đầu, lại đến đưa cơm sao Nghe vậy thì phương tử vũ hàng lông mày nhíu chặt lại lắc đầu Cảm thấy vô cùng khổ sở đau đầu Ngoài cửa thì truyền đến giọng nói của Lăng Nguyệt đáp Từ đại ca Chúng ta lần này có lương thực rồi Cho nên muội nấu một ít cơm mang đến cho phương đại ca đó Từ ngạo thiên cười mà nói Phương đại ca của muội còn đang ở trong đó đi vào đi. Lang Nguyệt kệ nói, vậy muội vào trước đây. À đúng rồi, từ đại ca. Phòng bếp còn cơm vừa mới nấu đó. Muội không biết là huynh ở đây, cho nên chỉ mang một phần thôi. Lát nữa muội sẽ mang thêm một phần nữa đến cho huynh. Từ Ngạo Thiên cười nói không cần đâu, huynh còn có việc phải làm nữa. Bọn muội cứ ăn nhiều một chút đi. Lang Nguyệt vén rèm cửa lên, bưng một bát cơm còn đang bốc khói đi vào, kệ nói, Phương đại ca. Phương Tử Vũ thở ơ mà nói Đặt xuống đi Rồi đừng cản trở ta nghỉ ngơi Nhanh đi Năng Nguyệt đem bát cơm đặt xuống bên cạnh Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn nó thật là sâu Cuối cùng thì âm thầm thở dài xoay người rời đi Quay trở lại thì trương Động lúc này thì vô cùng đau đầu Vài ngày hôm nay thì Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đã thay nhau đánh lén Làm cho bọn họ mệt mỏi đến không thể chịu nổi Thông qua vài ngày quan sát các cuộc giao chiến trương Động và Lãnh Vô Tâm đánh giá Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ Là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau Từ Ngạo Thiên rào trá, không theo bọn họ đối kháng chính diện Từ trước đến giờ chỉ toàn là ẩn nấp ở trong bóng tối lén bắn tên Đợi quân chủ lực chạy đến Thì đám người từ Ngạo Thiên đã chạy mất vô ảnh vô tung Không được bao lâu Thì hậu phương lại truyền đến tin tức Bị từ Ngạo Thiên tập kích Hại cho quân chủ lực chạy đến mệt nhoài Mà phương tử vũ thì hoàn toàn trái ngược Nó dường như không biết bắn nén Từ trước đến giờ Chỉ chính diện huyết chiến Có điều phương tử vũ Cũng không ngu ngốc đến mức mang theo hơn một ngàn người Mà chính diện giao phong Với cả gần một vạn quân chủ lực của từ viên lãng Điều đó quả thực là lấy trứng trọi đá, tự tìm đường chết Phương tử vũ chỉ tìm kiếm những đội ngũ đi riêng lẻ Hoặc là những tiểu đội tuần tra để mà xuống tay Đợi cho quân chủ được thu được tin tức chạy đến tiếp viện Thì mới phát hiện ra Nơi đó đã sớm trở thành một bãi thây ma Một người sống cũng chẳng lưu lại Trải qua vài ngày chiến đấu du kích Thì sĩ khí của tử quân bắt đầu có chút dao động đám binh sĩ mỗi khi có thời gian nhàn rỗi thì lại túng tụ lại với nhau, bàn luận về hai người từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Cuối cùng thì đám binh sĩ âm thầm đạt thành một câu trong ngôn, đó là tha rằng để cho Từ Ngạo Thiên bắt mấy tên, chứ cũng ngàn vạn lần không gặp Phương Tử Vũ. Cái lời đồn này truyền đến tai của Trương Động, khiến hắn than ngắn thở dài không thôi. Bao Trương Động lắc đầu vô lực mà nói vào đi. tên lính truyền tin chạy vào lều chủ soái, quỳ xuống trước mặt trương động mà nói. doanh chạy ở phía sau bên ta loạt vào công kích của tường ngạo thiên. rầm. trương động bèn vỗ mạnh lên mặt bàn, hai mắt trừng lớn. qua hồi lâu cả người như là bong bóng xì hơi, lại vô lực dựa vào thành ghế, lắc đầu cười khổ. tôi quên đi. để cho tả tiên phong dẫn theo hai ngàn người đến tri viện đi. tên lính truyền tin sừng sốt mà nói. Nhưng mà... Trương Động phất phất tay nói. Mấy ngày nay quân chủ lực chạy đã mệt mỏi rồi. Ngược lại tên từ thạ gạo thiên cũng chẳng bày ra được cái trò gì mới. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Người lui xuống đi. Vâng. Tên lính truyền tin đứng dậy lui ra khỏi liều. Trương Động cười khổ, tay chống cầm sau đó lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu thì cửa liều bị nâng lên lãnh vô tâm vẻ mặt hoảng hốt đi nhanh vào mà nói, người chỉ để cho tả tiên phong dẫn theo hai ngàn quân đi chi viện sao? trương động khẽ gật đầu nói, đúng là như vậy. lãnh vô tâm hét lớn, nhưng mà điều này quá là nguy hiểm rồi. trương động cười lạnh, chẳng lẽ lãnh quân sư lại muốn để cho bọn chúng khiến quân chủ lực của chúng ta toàn bộ suy sụp thì mới can tâm sao? lãnh vô tâm hai mắt bắn ra hàn ý trầm giọng mà nói. Nhưng mà nhỡ như là bọn chúng Không rút lui nữa Mà phát động công kích chính diện thì làm sao đây Trương Động bèn phát tay nói Chuyện này không có khả năng xảy ra đâu Vài ngày nay thì từ ngạo thiên chẳng khác nào tên hề Thì dám ẩn ẩn đấp đắp bắn tên Ngươi thật sự cho rằng bọn chúng dám chính diện giao phong với ta sao Và nếu như là thật sự đã như vậy Thì ta đây cầu mà không được đó Lãnh vô tâm lạnh lùng nói Vạn nhất bọn chúng thật sự phát động công kích đối với cả hậu doanh và viện quân thì phải làm sao chứ Điều đó sẽ khiến cho chúng ta tổn thất thảm trọng đó Trương Động cười khinh miệt nói Chuyện đó tuyệt đối không thể phát sinh được đâu Lãnh vô tâm nhìn chằm chằm Trương Động gần từng tiếng Nhưng nếu phát sinh thì sao Trương Động thì không hề tỏ ra yếu kém Hai mắt trừng trừng nhìn lại lãnh vô tâm Hai người cứ như vậy mà mắt lớn mắt bé chừng nhau Qua một lúc lâu thì Trương Động mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói Chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì hay ho, để làm cho chúng ta không phải tốn hao sức lực nữa sao? Hãy đem chủ lực chia làm hai, luân phiên ngăn địch Trương Động cười lạnh Một chia làm hai Nhớ vạn nhất bọn chúng đánh lén chủ doanh Như vậy viện quân có thể về kịp sao? Lãnh vô tâm hừ một tiếng nói <cười> Nói đi nói lại Là cũng chỉ là ngươi muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi mà thôi. Trương Động nghe xong tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn hét lớn. Láo dược Lãnh vô tâm. Ngươi đừng có quên. Ai mới là chủ tướng ở nơi đây? đây? Ngươi bất quá cũng chỉ là một tên quân sư nhạy nhẹp. Không có tư cách cùng ta nói chuyện. Lãnh vô tâm chỉ vào mặt Trương Động. Tức giận đến nỗi, nói không thành lời. Qua một lúc lâu mới oán hận nói. Được. Người đã không nghe theo đời khuyên của ta Thì không sớm muộn Người cũng sẽ hối hận thôi Nói xong không thèm quay đầu lại Đi thẳng ra khỏi cửa Trương Động hai mắt bắn ra lãnh quang Cười lạnh nói <cười> Hối hận ừ Nghe lời của ngươi ta mới phải hối hận đó Nếu không phải là ngươi Thì lương thảo quân ta làm sao bị cướp Ta cũng đâu bị Chủ công xanh người đến mắng trong một trận như vậy Nói xong Trương Động Trương Động ngồi vào Dựa thành ghế Hai chân bắt chéo nhắm mắt dưỡng thần Một lát sau liền tiến vào mộng đẹp Bao Bất chợt trương động bị dọa nhảy dựng lên Liền vội vàng lau đi nước rái ở khóe miệng Ngồi thẳng người dậy Liền cầm lấy cây bút lông làm giả bộ dạng Đang phê duyệt công văn nói Vào đi Cửa lều bị nâng lên Một tên lính truyền tin sắc mặt hoàng hốt chạy vào quỳ xuống mà nói Dạ bẩm báo tướng quân Tả tiên phong, tả tiên phong và hậu doanh. Tên lính truyền tin nói chuyện ngập ngừng ấp úng, khiến cho Trương Động cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. liền vội vàng quát, người đừng có ba ống nữa, tả tiên phong và hậu doanh, rốt cuộc làm sao, nói mau. Tên lính truyền tin nuốt xuống một ngụm nước miếng, lý nhí mà nói, Dạ, tả tiên phong và hậu doanh, toàn quân đã bị diệt. Trương Đồng từ trên ghế nhảy dựng lên hét lớn. Cái gì? À, toàn quân đi gì? Tên lính truyền tin toàn thân run rẩy không dám trả lời. Trương Đồng chửi bới một trận, sau đó mới miễn cưỡng áp chế cơn giận ở trong lòng, trầm dọng nói, chuyện đó rốt cuộc là xảy ra như thế nào? Tên lính truyền tin lý nhí mà nói, dạ, từ ngạo thiên với ba trăm người, đánh lén hậu doanh ở phê ta. Tả Tiên Phong đã mang theo 2000 người chạy đến tiếp viện, nhưng mà ai ngờ nửa đường thì bị từ ngạo thiên phục kích. Tả Tiên Phong lúc đó biết là trúng kế, liền vội vàng lùi lại, nhưng mà không biết là Phương Tử Vũ đang ở phía sau đánh tới. Trước sau đã giáp công viện quân toàn bộ bị tiêu diệt. Tả Tiên Phong chết ngay tại trận. Tên lính chuyển tin lén lén nhìn chưng động một cái, thấy hai mắt của hắn giật giật điên hồi. Biết rằng hắn đang vô cùng tức giận, không dám nói tiếp. Qua một hồi lâu trương động mới hỏi tiếp. Vậy hậu doanh thì sao? Tên lính truyền tin ngơ ngác một lát thì mới trả lời. Từ ngạo thiên và phương tử vũ sau khi mà đánh nuôi viện quân, liền đánh thẳng vào hậu doanh, vô đã sớm náo loạn. Hậu doanh cũng trương động vô lực ngồi xuống ghế yếu ớt hỏi. Vậy quân ta tổn thất thế nào? Tên lính truyền tin đáp. Hậu doanh 1.210 Chỉ có hơn 300 người chạy thoát tả tiên phong dẫn đi hơn 2.000 người Còn sống không đến 800 người Trương Động nhắm hai mắt lại Lắc đầu cười khổ nói 3.000 người 3.000 người mà trở về chỉ còn 1.000 người sao Từ ngạo thiền phương trưởng vũ Cảm người rốt cuộc là thần thánh phương nào đây Trương Động bèn phất phất tay Ý bảo tiên lính thuyền tin lui ra Qua một lúc lâu thì Trương Động hô lên, "Người đâu?" Một tên lính binh sĩ đứng canh ngoài cửa lều, vén xem đi vào, chắp tay hỏi, "Trướng quân có gì phân phó?" Trương Động cắn môi, rốt cuộc vẫn nói, "Hãy đi mời lãnh quân sư đến đây cho ta." "Vâng." Binh sĩ xoay người rời khỏi lều, qua lúc lâu mới xoay người trở lại. Trương Động thấy đi vào chỉ mỗi mình tên binh sĩ, không khỏi hỏi, "Lãnh quân sư đâu?" Dạ lãnh quân sư Trương Động nhíu mày hỏi rồi Sao lãnh quân sư vì sao không đến Tên binh sĩ cắn răng mà nói Lãnh quân sư nói Tướng quân là vũ hậu tái thế tin tưởng tướng quân có thể tự mình giải quyết được ờ, Không cần mời ông ấy đến Trương Động nghe vậy thì nổi giận Nhảy lên dựng lên Thở phì phì Qua một lúc lâu thì mới để nén cơn giận Ở trong lòng Cười khổ phát tay cho tên binh sĩ lùi ra Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc